Phần 1, bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Chương 14, bài học đầu tư số 12, các quy tắc đầu tư cơ bản. Tôi đã thôi tìm kiếm việc làm với các hãng hàng không. Vào tháng 6 năm 1974, tôi quyết định sẽ đi theo con đường kinh doanh. Tôi quyết định như thế chẳng mấy khó khăn, bởi vì người bố giàu sẽ sẵn lòng hướng dẫn tôi. Thế nhưng áp lực phải thành công trong tôi cứ nàng dần. Tôi cảm thấy mình quá thua kém về mặt tài chính, khi so sánh với mai. Tôi ngồi nghe gật cù, nhưng lại cảm thấy não nề hơn. Tôi thừa biết rõ, thay vì kiếm tiền nhanh bằng cách chấp nhận nhiều rủi ro hơn, tôi nên tập trung học hỏi nhiều hơn nữa. Điều đó đối với tôi hoàn toàn hợp lý, ít rủi ra hơn, và chắc chắn sẽ mất ít tiền hơn. Mà tôi hiện tại cũng chẳng có nhiều tiền. Người bố giàu giải thích tiếp tại sao người muốn mai, tập trung trở thành nhà đầu tư, ngay từ đầu mà không phải là một người nhóm C hay L. Người nói, Vì mục tiêu của sự giàu có. Là bắt đồng tiền làm việc cho con, để con không phải nhập thân đi làm. Vậy tại sao con không bắt đầu ngay tại nơi mà con muốn đạt tới? Điều đó cũng giống như chơi gôn vậy. Con có thể chơi gôn ngay khi con già đi, và không còn mạnh khỏe nữa. Trong khi môn đá bóng, con chỉ có thể chơi giúp con trẻ. Vậy tại sao con không bắt đầu học chơi gôn, mà con biết sau này về già, con chỉ có thể chơi môn đó mà thôi. Hầu hết mọi người chịu bỏ tiền, học những kỹ thuật đánh gôn cơ bản trước khi chơi thế mà lại không chịu bỏ thời gian học hỏi những kỹ năng cơ bản về đầu tư trước khi họ chơi với số tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt của mình những điều cơ bản về đầu tư người bố giàu nói bây giờ con đã có trong tay hai kế hoạch tài chính một nhằm an toàn ổn định và một nhằm cho sự tiện nghi ta sẽ giải thích về những nguyên tắc cơ bản trong đầu tư theo người sẽ rất rủi ro khi bắt đầu đầu tư mà không có hai kế hoạch này trước hết người nói Sau khi con đã có hai kế hoạch tài chính, và thực hiện theo chúng, con có thể bắt đầu học hỏi những kỹ năng phức tạp hơn trong việc lựa chọn các công cụ đầu tư khác nhau. Đó là lý do tại sao mà ta phải đợi cho đến khi con lập xong hai kế hoạch tài chính máy móc tự động đó mới giải thích tiếp với con. Quy tắc cơ bản số 1 Quy tắc đầu tư cơ bản số 1, người bố giàu nói là luôn ghi nhớ con đang làm việc vì loại thu nhập nào. Theo người, có ba loại thu nhập khác nhau. 1. Thu nhập từ sức lao động. Loại thu nhập này do một việc làm hay một hình thức lao động nào đó mang lại, thông thường đó là tiền lương hay phí tư vấn. Loại thu nhập này có thể bị đánh thuế rất cao, do đó rất khó làm giàu. Khi bạn nói với con mình, hãy kiếm một công việc tốt, tức là bạn đang khuyên con mình làm việc vì loại thu nhập này. 2. Thu nhập từ danh mục đầu tư. Loại thu nhập này kiếm được từ các tài sản giấy như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ hỗ tương, vân vân Loại thu nhập này phổ biến nhất trong thu nhập đầu tư, chỉ vì các tài sản đầu tư loại này dễ quản lý và chuyển nhượng hơn các loại tài sản khác. Ba, thu nhập thụ động. Loại thu nhập kiếm được từ bất động sản, bản quyền tác giả hay độc quyền thương hiệu. Tuy nhiên, thu nhập thụ động từ bất động sản chiếm tới khoảng 80%. Hình thức đầu tư bất động sản có nhiều ưu điểm về mặt thuế. Bố ruột của tôi thường nói với tôi, hãy chăm học ở trường và lấy điểm cao. Khi con có thứ hạng cao ở trường. Con sẽ kiếm được một công việc tốt và trở thành một người lao động giỏi. Lúc ấy, tôi và Mai vừa mới vào trung học, người bố giàu khi nghe tôi kể lại, chỉ cười khảy và nói. Bố con là một người lao động giỏi, nhưng sẽ không bao giờ giàu được nếu ông ấy cứ tiếp tục suy nghĩ như thế. Còn các con, nếu nghe theo lời ta, các con sẽ phải làm việc chăm chỉ để kiếm thu nhập từ danh mục đầu tư và thu nhập thụ động nếu các con muốn làm giàu. Quy tắc cơ bản số 2 Quy tắc đầu tư cơ bản số 2, người bố giao nói, là chuyển thu nhập từ sức lao động, thành thu nhập từ danh mục đầu tư, hoặc thu nhập thụ động càng nhiều càng tốt. Và đó chính là tất cả những gì, mà một nhà đầu tư cần phải làm. Người miễn cười kết luận, chỉ đơn giản có thế. Nhưng làm sao con làm được, tôi hỏi, làm sao con kiếm tiền, Nếu như con không có tiền, và chuyện gì sẽ xảy ra nếu con mất tiền? Sao sao sao, người cắt lời tôi. Con y như tay đầu bếp Ấn Độ trong phim vậy. Nhưng đó là những câu hỏi thực tế, tôi nhằn nhớ. Ta biết chứ, nhưng bây giờ ta chỉ muốn con ghi nhớ điều cơ bản đó thôi, sau này ta sẽ dạy con làm cách nào, được chứ? Và hãy coi chừng những suy nghĩ cực đoan của con, rủi ro bao giờ cũng liền kề với đầu tư. Cũng như cuộc đời vậy, những người hay suy nghĩ cực đoan, và sợ mạo hiểm, luôn tự mình đánh mất cơ hội vì thật xấu và sự sợ hãi đó, con hiểu chứ? Quy tắc cơ bản số 3 Quy tắc đầu tư cơ bản số 3, người bố giàu nói tiếp, là bảo vệ nguồn thu nhập mà con kiếm được, do chính thức lao động, bằng cách đầu tư vào một loại chứng khoán, mà con hy vọng chứng khoán đó, sẽ chuyển nguồn thu nhập kia thành nguồn thu nhập thụ động, hay thu nhập đầu tư. Bảo vệ bằng một chứng khoán à? Tôi hỏi, con thực sự không hiểu, thế còn tài sản và nợ thì thế nào? Hỏi đúng lắm, người đáp, ta đang mở rộng vốn từ vựng cho con đấy. Đến lúc con cần phải hiểu về tài sản và nợ, không theo nghĩa thông thường đơn giản nữa. Ý ta muốn nói là mọi chứng khoán không nhất thiết phải là tài sản như nhiều người nghĩ. Ý của bố là một miếng bất động sản, hay một cổ phiếu, chỉ là một loại chứng khoán chứ không phải là tài sản." Tôi hỏi. "Đúng vậy, thế nhưng nhiều người đầu tư bình thường không nhận ra sự khác biệt giữa chứng khoán và tài sản, thậm chí kể cả nhiều chuyên viên tài chính, hầu hết mọi người đều coi chứng khoán đương nhiên là tài sản." vậy chúng khác nhau ở chỗ nào hả bố? Chứng khoán là một thứ mà con hy vọng có thể bảo vệ, gìn giữ số tiền con kiếm được với nó. Nhìn chung, các loại chứng khoán đều được nhà nước quản lý nghiêm ngặt thông qua một tổ chức gọi là ủy ban giao dịch chứng khoán. Còn cũng nên lưu ý, người ta không gọi tổ chức ấy là ủy ban giao dịch tài sản. Như vậy, chính phủ biết rõ là các chứng khoán không nhất thiết phải là tài sản. Tôi nói, người bố giàu gật đầu. Cũng như người ta không gọi là Ủy ban bảo đảm chứng khoán, nhà nước thừa biết những gì có thể làm là thiết lập và giám sát thực hiện một hệ thống quy định chặt chẽ, nhằm duy trì trật tự trên thị trường. Nhà nước không đảm bảo bất cứ ai tham gia thị trường chứng khoán, cũng đều có thể kiếm đời. Đó là lý do tại sao mà chứng khoán không được gọi là tài sản. Còn còn nhớ những định nghĩa cơ bản mà ta đã dạy không? Tài sản là một thứ đem lại cho con tiền, thể hiện qua thu nhập con có được. Già nợ là thứ làm con mất tiền, thể hiện qua các chi phí. Đó chính là một kiến thức về tài chính hết sức cơ bản con ạ. Tôi gật đầu. Như vậy, hoàn toàn tùy thuộc vào người đầu tư mà các chứng khoán sẽ trở thành tài sản hay nợ đối với họ. Đúng vậy. Sự rối rắn bắt đầu xảy ra với hầu hết những người đầu tư là khi có một ai đó bảo họ chứng khoán là tài sản. Những người đầu tư bình thường hay lo lắng khi đầu tư bởi vì họ chỉ biết điều đó khi mua chứng khoán. Thế nhưng, không có nghĩa là họ có thể kiếm được tiền từ chứng khoán đó. Vấn đề ở chỗ là khi mua chứng khoán, họ có thể mất tiền dễ như chơi, người nói. Cho nên, nếu một chứng khoán sinh lời, con hãy xem sơ đồ đó, chứng khoán ấy sẽ rắc tiền vào cột thu nhập của con, và đó chính là tài sản. Nhưng nếu một chứng khoán sinh lỗ, và khoản tiền lỗ ấy thể hiện trong cột chi phí, chứng khoán ấy đã trở thành nợ của con. Trong thực tế, cùng một chứng khoán nhưng có thể biến từ tài sản thành nợ. Chẳng hạn, ta mua 100 cổ phiếu của công ty ABC vào tháng 12, mỗi cổ phiếu giá 20 đô. Vào tháng Giêng, ta bán ra 10 cổ phiếu ở mức giá 30 đô. Như vậy, 10 cổ phiếu đó là tài sản của ta, bởi vì chúng đem lại cho ta lợi nhuận. Nhưng, nếu đến tháng 3, ta bán 10 cổ phiếu đó, chỉ còn ở mức giá 10 đô, số cổ phiếu ấy trở thành nợ, bởi vì đã làm cho ta bị lỗ. Người hắn giọng rồi nói tiếp, cho nên, ta nhìn vấn đề ở chỗ. Những công cụ chứng khoán nào mà ta đầu tư sẽ trở thành tài sản của ta, và hoàn toàn do sự quyết định của ta mà một chứng khoán có thể trở thành tài sản hay nợ. Đó chính là chỗ rủi ro phải phong bố, tôi thêm vào. Chính tự thiếu hiểu biết của người đầu tư khi phân biệt một chứng khoán nào là tài sản hay nợ, mới làm cho đầu tư trở nên rủi ro đối với họ. Quy tắc cơ bản số 4 Quy tắc cơ bản số 4. Người đầu tư mới thực sự là tài sản hay nợ. Người bố giàu nói, sao vậy bố? Tôi hỏi, tại sao không phải là đầu tư hay chứng khoán, mà lại là người đầu tư mới là tài sản hay nợ? Người bố giàu gật gù. còn thường nghe mọi người nói, đầu tư là rủi ro chứ. Nhưng thực sự, chính nhà đầu tư mới là rủi ro, mới là tài sản hay nợ. Ta đã từng chứng kiến nhiều chuyên gia đầu tư bị lỗ trong khi khối người đầu tư bình thường khác lại kiếm được lời. Ta cũng đã từng sang nhượng nhiều công ty của ta cho các doanh nhân. Để rồi những công ty đó chẳng bao lâu sau tuyên bố phá sản, ta đã gặp nhiều người mua được những miếng đất cực tốt và làm giàu từ những miếng đất đó, nhưng rồi vài năm sau, chính những miếng đất đó tục giá thơi thảm. Trong thực tế con ạ, một người đầu tư khôn ngoan thường hay bám sát một người đầu tư mạo hiểm khác, bởi vì đó chính là nơi phát sinh nhiều cơ hội đầu tư rất hời. Chính vì vậy mà bố thích nghe những câu chuyện đầu tư lỗ lã, bố muốn tìm hiểu tại sao chúng lại rơi vào tình trạng thất bại. Mà từ đó bố có thể mặc cả mua lại, thôi nói. Và bố cũng không thích nghe những người huynh hoang về những khoản lời mà họ kiếm được từ thị trường chứng khoán, hay địa ốc. Đúng vậy con ạ, hẳn con đã quan sát ta rất kỹ, người đáp. Nghe những câu chuyện làm giàu trực giật chỉ là chuyện của kẻ ngu, những câu chuyện ấy chỉ càng khiến cho ta trở thành kẻ thua cuộc nếu ta nghe theo. Nếu một cổ phiếu được tất cả mọi người biết đến, hay đã xin lời từ lâu, thông thường kẻ nắm giữ cổ phiếu ấy. Đã gần xong cuộc chơi với mình, và chẳng bao lâu, sẽ nhảy ra ngoài. Là một người đứng trong nhóm C và D, ta muốn tìm kiếm những chứng khoán nào, hiện đang là nợ, để biến chúng thành tài sản, hoặc đợi một người nào đó bắt đầu biến chúng thành tài sản. Điều đó làm bố chẳng khác nào một người đầu tư ngược đời, hay đi ngược lại cảm tính chung của mọi người trên thị trường. Tôi đánh bạo nói. Ý nghĩ đó của con chính là ý nghĩ của một tay đầu tư nghiệp dư con ạ. Hầu hết mọi người coi kẻ đầu tư theo trường phái phản đối là một kẻ chống lại xã hội, chống lại đám đông. Nhưng điều đó hoàn toàn không đúng. Là một người thuộc nhóm C và D, ta coi ta như một tay thợ sửa chữa. Ta muốn tìm kiếm những chỗ rạn nứt, kể vỡ và xem xét có nên sửa chúng hay không. Nếu chúng có thể sửa được, thế thì những thứ đó sẽ trở thành một cơ hội đầu tư tốt. Chỉ khi nào những nhà đầu tư khác muốn chúng được sửa lại. Còn nếu như chẳng có ba nào thèm đói hoài đến chúng ta cũng chẳng dạy gì bỏ công sức của mình lao vào, cho nên một nhà đầu tư đúng nghĩa phải có cùng sở thích với đám đông. Và đó chính là lý do tại sao ta không gọi là một tay đầu tư ngược đời thực sự. Ta sẽ không bao giờ nhảy vào một khoản đầu tư nào mà không một ai thèm lưu tâm hay tỏ ra thích thú. Quy tắc cơ bản số 5. Quy tắc đầu tư cơ bản số 5 là một nhà đầu tư đúng nghĩa phải chuẩn bị đối phó trước bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. Người nói tiếp Một tay đầu tư lơ mơ nửa vời, chỉ biết cố công suy đoán chuyện gì sẽ xảy ra, và xảy ra khi nào. Thế ý của bố là sao hả bố? Tôi hỏi. Còn có bao giờ nghe một người nào đó nói thế này không? Tôi lẽ ra đã mua miếng đất một mẫu anh đó giá 500 đô cách đây 20 năm. Bây giờ nhìn nó xem, một tay nào đó vừa xây một trung tâm thương mại sát bên, và miếng đất ấy giờ đây có trị giá đến trăm ngàn đô. Có, còn có nghe những câu chuyện tương tự như thế rất nhiều lần. Chúng ta ai cũng nghe cả, người bố giàu nói. Đó là một ví dụ mà một người muốn đầu tư không chịu chuẩn bị. Hầu hết các cơ hội đầu tư làm cho con giàu chỉ xảy ra trong giới hạn về mặt thời gian. Chẳng hạn như trong một vài giây trên thế giới mua bán, hay trong hàng năm trời như trên thị trường địa ốc. Nhưng cho dù khoảng thời gian xuất hiện cơ hội đó dài ngắn thế nào, nếu con không chuẩn bị với vốn hiểu biết, kinh nghiệm và tiện dư của mình, cơ hội đó sẽ vụt bất khỏi tay con. Vậy làm thế nào để chuẩn bị? Con cần phải tập trung và ghi nhớ những gì mà người khác đang tìm kiếm. Nếu con muốn mua một cổ phiếu, con nên tham dự những khóa học làm thế nào để tìm được những cơ hội mặc cả trên thị trường. Đối với bất động sản cũng vậy. Mọi thứ đều bắt đầu từ việc luyện tập bộ não của con, biết tìm kiếm những gì cần tìm và chuẩn bị sẵn sàng cho những cơ hội đầu tư xuất hiện trước mắt con. Quá trình ấy cũng như môn bóng đá vậy. Nếu con cứ tập trung chơi bóng. Sẽ bất tình lên một lúc nào đó, con có thể thấy ngay cơ hội, và tận dụng thời cơ đá thụng lưới đối phương. Hoặc là sẵn sàng chuẩn bị, hoặc là không. Hoặc là con thủ thế chờ cơ hội, hoặc là con bỏ mặt. Cho dù con lỡ mất một cơ hội ghi bàn trong bóng đá, hay trong đầu tư, vẫn luôn luôn có cơ hội ngàn vàng khác chào đón con. Điều đáng mừng là trong thế giới ngày nay, càng có nhiều cơ hội hơn, nhưng trước tiên, con cần phải chọn lựa cuộc chơi đó và học các luật chơi. Cho nên bố cứ miễn cười, khi một ai đó kể cho bố nghe, họ đã lỡ mất một cơ hội ngàn vàng, hay bảo bố phải chụp lấy cơ hội đó. Đúng vậy, có rất nhiều người xuất thân từ lối suy nghĩ về sự khan hiếm trong đời, mà lẽ ra nên là sự đầy dẫy và phong phú. Họ thường than vang khi để lỡ mất một cơ hội nào đó, họ cứ luôn tin cơ hội đó là duy nhất trong đời họ. Nếu con chịu khó học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trong giới C và D, con sẽ có nhiều thời gian hơn, và thấy nhiều cơ hội hơn để chọn lựa. Và nhất là, sự tự tin của con sẽ nhiều hơn, bởi vì con có thể nhảy vào một cơ hội xấu, mà ai ai cũng chê, để biến nó thành một cơ hội đầu tư tốt. Đó chính là điều mà ta muốn nói về đầu tư thời gian của mình, để có thể lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị. Nếu con sống trong tư thế đó, sẽ có những cơ hội ngàn vàng hiện ra trước mắt con từng ngày. Lúc nãy bố nói đừng suy đoán, ý bố là sao? Tôi hỏi. À thế con có bao giờ nghe nhiều người nói thế này không? Chuyện gì xảy ra nếu thị trường sụp đổ, bốn đầu tư của tôi lúc đó sẽ ra sao? Chính vì thế mà tôi sẽ không mua đâu, tôi thà ngồi đợi và xem chuyện gì xảy ra. Nhiều lần bố ạ, tôi nói. Ta đã nghe chuyện nhiều người, khi được giới thiệu một cơ hội đầu tư tốt, cứ né tránh bỏ qua, bởi vì họ sợ khi suy đoán những hiểm họa sẽ xảy ra. Chính vì thế, họ mua lúc không nên mua, và bán lúc không nên bán, chỉ vì những quyết định của họ, hoàn toàn lệ thuộc vào những suy đoán bi quan hoặc lạc quan của mình. Điều đó sẽ khắc phục được nếu họ có thêm chút ít kinh nghiệm, hiểu biết và chuẩn bị đối phó. Tôi nói. Chính xác. Hơn nữa, một trong những tính cách đặc trưng của một người đầu tư giỏi là biết chuẩn bị kiếm đời ngay khi thị trường vừa đi lên hay đi xuống. Trong thực tế, những nhà đầu tư tài giỏi thường kiếm nhiều tiền hơn khi thị trường đi xuống, chỉ bởi lẽ là thị trường thường suy sụp ở tốc độ nhanh hơn đi lên. Nếu còn không sẵn sàng cho cả hai tình huống đó, thế thì chính con. Chứ không phải công cụ đầu tư mới là rủi ro. Nhưng làm thế nào để con chuẩn bị? Làm thế nào con có thể tập trung rèn luyện tinh thần đó thay vì cứ suy đoán lung tung? Ta sẽ dạy cho con những kỹ thuật đầu tư cơ bản mà mọi nhà đầu tư chuyên nghiệp cần phải biết, như bán trước, mua sau, quyền mua, quyền bán, hợp đồng hai chiều, vân vân. Nhưng những thứ đó hãy để sau này. Còn bây giờ, bao nhiêu đó đã là quá đủ để con có thể thấy được Thái độ chuẩn bị sẽ có lợi cho con rất nhiều so với thói khoan suy đoán tung tung. Con còn một câu hỏi nữa về sự chuẩn bị bố ạ, tôi nói. Câu hỏi gì vậy? Nếu con thấy một cơ hội nhưng lại không có tiền thì con sẽ phải làm sao? Tôi hỏi. Quy tắc cơ bản số 6 Đó là quy tắc đầu tư cơ bản số 6. Người bố giao đáp. Nếu con chuẩn bị, nghĩa là con có hiểu biết và kinh nghiệm. Và tìm thấy một cơ hội tốt, thế thì tiền bạc sẽ tìm đến con, hoặc là con phải đi kiếm nó. Những cơ hội tốt, thường khiến cho con người trở nên tham vọng. Nhưng ta không ám chỉ tham vọng ở nghĩa xấu đâu nhé. Ta muốn đề cập sự tham vọng ở đây, chỉ là một cảm xúc rất người, một cảm tính mà ai ai cũng có. Nếu một người tìm thấy một cơ hội tốt, cơ hội đó sẽ tự nó lôi cuốn tiền bạc đổ đến. Còn nếu cơ hội đó không tốt, sẽ khó mà tiêu gọi vốn đổ vào đó con hà. Bố có bao giờ nhìn thấy một cơ hội tốt nhưng không kêu gọi được vốn chưa? Nhiều lần lắm, nhưng không phải bản thân cơ hội đó không lôi cuốn được vốn, mà chính người kiểm soát cơ hội đó không kêu gọi được vốn. Nói cách khác, cơ hội đó sẽ trở nên tốt nếu người đó không tham gia vào. Điều đó cũng tương tự như một chiếc xe đua lại xịn và một tay đua hạng trung bình. Cho dù chiếc xe đó tốt đến mức nào đi nữa, để chẳng có ai dám đặt cược vào tay đua trung bình ấy. Trong địa ốc, nhiều người thường nói. Mấu chốt làm giàu là địa điểm và địa điểm. Ta lại nghĩ khác. Trong thực tế, trên sân chơi đầu tư, cho dù đó là địa ốc, kinh doanh, cổ phiếu hay trái phiếu, vân, Chìa khóa thành công chính là con người và con người. Ta đã từng chứng kiến những biến địa ốc tốt nhất, ở vị trí tuyệt vời nhất, lại bị lỗ thường xuyên vì những người kiểm soát nó không phù hợp. Như vậy, nếu con đã chuẩn bị, có kinh nghiệm, từng trải, và khi con kiếm được một cơ hội tốt, Việc gọi vốn đầu tư không phải là điều khó. Đó là kinh nghiệm của ta. Điều không may là có rất nhiều cơ hội tệ, mà những nhà đầu tư như ta sẽ không mạo hiểm đầu tư, lại thường xuyên xuất hiện trước những người đầu tư không chuyên, và những tay đầu tư không chuyên đó lại thường thất bại lỗ lã. Đó là lý do tại sao mà Ủy ban Giao dịch chứng khoán ra đời, tôi nói, vai trò của nó là bảo vệ một người đầu tư trung bình trước những cơ hội đầu tư tồi tệ. Đúng vậy, người đáp. Nhiệm vụ hàng đầu của nhà đầu tư là đảm bảo tiền của họ an toàn, kế tiếp mới là việc chuyển số tiền đó thành thu nhập, thành lời. Đến khi đó, con sẽ thấy bản thân con hay người khác mà con tin tưởng có thể biến số tiền đó thành tài sản hay không. Ở đây ta lặp lại với con một lần nữa, công cụ đầu tư không nhất thiết phải rủi ro hay an toàn, mà cốt lõi chính là người đầu tư. Vậy đó có phải là quy tắc đầu tư cơ bản cuối cùng không vậy bố? Tôi hỏi. Chưa đâu con à? Người đáp đầu tư là một lĩnh vực mà trong đó những quy tắc cơ bản còn có thể học đi học lại suốt đời còn càng lĩnh hội những quy tắc cơ bản đó sâu sắc chừng nào còn sẽ càng kiếm được nhiều tiền và mạo hiểm ít chừng đó nhưng còn có thêm một quy tắc đầu tư cơ bản nữa mà ta muốn nói nốt với con đó là quy tắc đầu tư cơ bản số 7 quy tắc cơ bản số 7 quy tắc đó là gì đó chính là khả năng đánh giá rủi ro và lợi nhuận Người đáp, bố cho con một thí dụ đi. Giả sử hai kế hoạch đầu tư cơ bản của con đang thực hiện rất tốt, giúp con để dành được một khoản tiền 25.000 đô chẳng hạn. Với số tiền đó, con có thể bắt đầu suy nghĩ đến những cơ hội đầu tư to lớn hơn. dĩ nhiên số tiền đó cho dù con có bị mất cũng không đến nỗi khiến con nghĩ là đến ngày tận thế. Với hai kế hoạch cơ bản kia, con vẫn có thể mua đồ ăn hàng ngày, đổ xăng đi lại và mất thêm một khoảng thời gian để tích lũy lại 25.000 đô đó. Con sẽ đánh giá như thế nào nếu con muốn đầu tư 25.000 đô? Này nhé, giả dụ anh họ con muốn mở một nhà hàng bánh mì cạch thịt và cần 25.000 đô làm vốn, con coi đó có thể là một cơ hội đầu tư tốt hay không? Về mặt cảnh tính thì có thể là tốt đấy, nhưng trên phương diện tài chính thì không. Tôi trả lời. Sao con lại nghĩ vậy? người hỏi. Có quá nhiều rủi ro, trong khi lời không nhiều. Tôi đáp. Và nhất là làm sao lấy lợi vốn? Điều quan trọng nhất ở đây không phải là mức lời trên số vốn bỏ ra, mà chính là làm sao quay vốn về mình. Bố đã từng nói, đảm bảo sự an toàn của đồng vốn là điều quan tâm hàng đầu. Giỏi lắm, người nói. Nhưng nếu ta nói với con rằng, người anh họ đó đã từng làm việc trong một công ty nhà hàng bánh tỳ kẹp thịt hàng đầu trong nước suốt 15 năm qua, từng là nhà quản lý nhà hàng và hiện đang muốn xây dựng riêng cho mình một hệ thống nhà hàng trên thế giới, vậy thì con nghĩ sao? Và nếu như chỉ với 25.000 đô đó, con có thể mua 5% cổ phần của công ty, con sẽ còn quan tâm không? Khi đó thì có bố ạ, tôi đáp. Cùng một mức độ rủi ro, nhưng lần này mức lợi cao hơn, thế nhưng con vẫn nghĩ cơ hội đó còn nhiều rủi ro lắm. Đúng vậy, tôi đáp. Đó chính là ví dụ về quy tắc cơ bản đánh giá giữa rủi ro và lợi nhuận đối với một nhà đầu tư. Nhưng làm thế nào một người đầu tư có thể đánh giá được những cơ hội như thế? Tôi hỏi. còn hỏi đúng lắm. Đó là đầu tư vì mục đích làm giàu, sau khi con đã đầu tư vì sự an toàn và tiện nghi. Điều con hỏi chính là những kỹ năng cần có để tham gia vào sân chơi, đầu tư của giới nhà giàu. Như vậy không phải đầu tư là rủi ro, mà chính người đầu tư không có đủ kỹ năng mới làm cho đầu tư thêm rủi ro hơn. Tôi nói. ba k Chính xác, người đáp. Ở bậc đầu tư này. Của giới nhà giàu, người đầu tư cần phải có ba thứ mà ta gọi là ba k đó là một kiến thức, hai, kinh nghiệm, ba, khoản tiền dư dồi dào. Ở cấp bậc đầu tư này, người giàu cần phải có tiền dư nhiều, nghĩa là con có thể chịu lỗ mà vẫn kiếm lời từ lỗ. Kiếm lời từ lỗ à? Tôi hỏi, con tư sự không hiểu. Chúng ta sẽ đề cập vấn đề đó sau này. Ở cấp bậc này, con sẽ thứ mọi thứ đều khác hẳn. Con sẽ thấy có những khoản lỗ rất tốt, và những khoản lỗ xấu, nợ tốt và nợ xấu, chi phí tốt và chi phí xấu. Ở các bậc này, kiến thức và kinh nghiệm của con cần phải được tích lũy càng nhiều càng tốt, nếu không con sẽ bị đá ra ngoài rất mau, con có hiểu không? Con đang cố hiểu bố ạ, tôi đáp. Sau đó người tiếp tục giải thích, nếu một cơ hội đầu tư không tuân theo nguyên tắc đơn giản hóa tối đa, mức độ rủi ro của cơ hội đó có thể là cao người nói nếu một ai đó không thể giải thích cho con trong vòng hai phút để con hiểu vậy thì hoặc là con không hiểu hoặc là hắn không hiểu hoặc là cả hai đều không hiểu nhưng dù thế nào đi nữa tốt nhất là con nên bỏ qua cơ hội đó người còn nói thông thường mọi người thường làm cho đầu tư có vẻ phức tạp và dùng những thuật ngữ trí thức nếu con gặp ai như vậy hãy yêu cầu người đó nói bằng ngôn ngữ bình dân nếu người ấy không thể giải thích cho một đứa bé mười tuổi Có thể hiểu được tổng quát, rất có khả năng, người ấy cũng không hiểu được vấn đề. Như vậy, nếu bố nói một cơ hội không thể giải thích một cách đơn giản, thế thì đừng đầu tư vào nó có phải không? Tôi hỏi. Không, ta cũng không muốn nói thế, người đáp. Thường thường, những người không thích thú với đầu tư, hoặc có đầu óc chấp nhận thất bại, sẽ nói đại loại như, nếu điều đó khó khăn đến thế, tôi sẽ không làm đâu. Với hạn người đó, ta sẽ nói thế này. này. Khi anh sinh ra, cha mẹ anh đã phải làm việc cực nhọc và thay tã lót cho anh, ngay cả chuyện đi tiêu đi tiểu đối với anh, từng một thời hết sức khó khăn có phải không? Vậy thì giờ đây, chuyện anh tự đi một mình cũng là một điều hết sức bình thường và cơ bản vậy. Hết phần 1, chương 14, Bài học đầu tư số 12, Các quy tắc đầu tư cơ bản. Kho sách nói .com xin trân trọng cảm ơn quý sinh giả đã lắng nghe, cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản trẻ. Đặc biệt cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện chương trình này. Nhật Cường Mobile qua qua Người đọc Phan Phương Thảo Phần 1. Bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Chương 15. Bài học đầu tư số 13. Hiểu biết tài chính để giảm thủi ro Đó là vào đầu mùa xuân năm 1974. Tôi chỉ còn vài tháng nữa là hết hạn quân ngũ của mình. Thị trường chứng khoán lúc này đã rớt giá trong 4 ngày liền, ai ai cũng lo lắng. Ngay cả trong phòng thay đồ của các phi công ở căn cứ quân sự, những ai chơi chứng khoán cũng đều bùng trồn và la sợ. Một tay phi công đã bán ra hết số cổ phiếu mình có. Tôi không đầu tư vào thị trường chứng khoán, cho nên có thể đứng ngoài bàn quang xem thị trường lên xuống, ảnh hưởng đến mọi người như thế nào. Tôi gặp người bố giàu ăn trưa tại một nhà hàng người ưa thích thường bờ biển. Trong người rất thoải mái và vui vẻ, thị trường đi xuống, người lại chiếm được càng nhiều tiền hơn, trong khi mọi người khác, ngay cả người bình luận trên đài, đều hoang mang lo sợ. Tôi nghĩ thật là lạ. Làm thế nào mà trong bố vui vẻ đến thế, trong khi nhiều người con gặp có đầu tư vào cổ phiếu đều lo lắng? Chúng ta đã từng bàn về điều này rồi phải không con? Người đáp. Chúng ta đã từng nói đến một trong những quy tắc cơ bản của một người đầu tư. Là phải biết chuẩn bị đối phó với bất kỳ tình huống nào xảy ra, hơn là cố gắng suy đoán diễn biến của thị trường. Ta không tin là có ai đó có thể biết trước được mọi chuyện. Một người có thể đoán đúng một lần, hay hai lần, nhưng ta chưa bao giờ thấy ai có thể đoán trước được thị trường trong ba lần liên tiếp. Nếu có, hẳn người ấy chắc có chiếc vương thần con ạ. Nhưng đầu tư không rủi ra mà bố, tôi hỏi. Đúng vậy, người đáp. Hầu hết mọi người con gặp đều cho đầu tư là rủi ro, nên họ thà bỏ tiền định kỳ vào ngân hàng hay trong chiến trị phí quỹ. Đối với hầu hết mọi người, đầu tư là rủi ro, nhưng còn hãy nên nhớ, không nhất thiết phải là như vậy, mà đúng hơn chính người đầu tư mới là rủi ro. Nhiều người tự cho mình là nhà đầu tư, nhưng bản chất của họ lại không phải như vậy. Trong thực tế, họ chỉ là những tay đầu cơ, tay mua bán, thậm chí tệ hơn là những tay đánh bạc. Có một sự khác nhau giữa những hạng người đó với những người đầu tư đúng nghĩa. Nhưng đừng hiểu sai ý ta, những hạng người đó có thể rất giàu có về tiền bạc, nhưng ta vẫn không coi họ là những nhà đầu tư. Vậy làm thế nào để người đầu tư ít rủi ro hơn? Tôi hỏi. còn hỏi hay lắm, người đáp. Nhưng hay hơn nữa là con nên hỏi làm thế nào con có thể trở thành một người đầu tư kiếm được nhiều tiền mà không phải chịu nhiều rủi ro. Và làm thế nào để có thể giữ được số tiền mà con kiếm được? Đúng đó bố, câu hỏi của bố đi thẳng vào vấn đề hơn. Tôi trả lời. Thế thì ta cũng trả lời y như vậy, đó chính là giữ mọi thứ đơn giản, và hiểu được những quy tắc cơ bản về đầu tư. Hãy sở sự từ những kế hoạch tài chính cơ bản, vì sự an toàn ổn định và tiện nghi. Hãy tìm những người mà con xin cậy, để có thể thực hiện những kế hoạch đó cho con. Trong khi con chỉ cần phải tuân theo hai kế hoạch đó một cách hoàn toàn tự động và máy móc mà không cần suy nghĩ nhiều. Sau đó, con cần phải biết cái giá trở thành một người đầu tư muốn kiếm được nhiều tiền, mà lại ít rửa ra hơn. Cái giá đó là gì vậy? Thời gian con ạ. Thời gian là tài sản quan trọng nhất của con. Nếu con không chịu đầu tư vào thời gian của con, vậy thì tốt hơn hết con nên đưa vốn cho những người đang đi theo kế hoạch tài chính mà con lựa chọn. Có nhiều người mơ mộng làm giàu nhưng lại không dám bỏ thời gian của mình để đầu tư học hỏi. Tôi biết người vẫn còn lượng lờ bên ngoài, để thử tôi có chuẩn bị tinh thần, và sẵn sàng học hỏi hay chưa. Tôi cũng biết người đang muốn thử ý chí của tôi, có dám bỏ thời gian và công sức của mình, để tích lũy những kiến thức mà tôi cần phải biết. Vì thế, tôi cất cao giọng nói với người, và tôi nghĩ, những người ngồi bên cạnh đều có thể nghe được. Con muốn học hỏi bố ạ, con sẵn sàng bỏ thời gian của mình. Bố sẽ không phải hối tiếc vì lãng phí thời giờ để dạy cho con đâu. Tốt lắm! Người nói. Ta đã chờ đợi để thấy ngọn lửa đam mê đó bùng chảy trong con. Sáng nay khi con bước vào và lo lắng nói với ta về thị trường, ta cảm thấy lo cho con con ạ Nếu con để cho diễn biến thị trường kiểm soát và người trị cuộc đời con, con không nên trở thành nhà đầu tư. Quy tắc kiểm soát số một phải có đối với người đầu tư là con phải biết kiểm soát chính mình. Nếu con không kiểm soát được bản thân con, sự lên xuống thị trường sẽ miền nát con, và con sẽ bị thất bại ê chề trong bất kỳ cú lên xuống nào đó của thị trường. Lý do hàng đầu mà mọi người không trở thành những nhà đầu tư giỏi là vì họ không biết kiểm soát được bản thân họ và những cảnh xúc của họ. Nỗi lo lắng về một sự an toàn ổn định và tiện nghi chiếm định trái tim, linh hồn và đầu óc họ. Như ta đã nói, người đầu tư thực thụ không quan tâm mấy đến hướng đi của thị trường và có thể kiếm tiền trong bất kỳ diễn biến nào của thị trường. Cho nên, kiểm soát chính mình là quy tắc kiểm soát đầu tiên và quan trọng nhất, con hiểu chứ? Con hiểu? Tôi trả lời. Người bố giàu tiếp tục nói nhanh hơn. Như vậy, nếu con muốn đầu tư để kiếm nhiều tiền, nhưng ít sửa ra, con phải trả giá, và cái giá đó đòi hỏi rất nhiều công thức học hỏi tìm tòi Con cần phải học những điều cơ bản trong kinh doanh, nếu muốn trở thành một người đầu tư giàu có. Hoặc con phải trở thành một người kinh doanh giỏi, hoặc phải biết những gì mà một chủ kinh doanh nên biết. Trong thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư đều muốn đầu tư vào những nhóm C thành công. Nếu con có kỹ năng của một người nhóm C, con có thể xây dựng một doanh nghiệp cho mình, như chính một người nhóm C. Hoặc con có thể phân tích đánh giá những cơ hội đầu tư trong những doanh nghiệp khác, như một người nhóm D. Vấn đề là hầu hết mọi người chỉ được đào tạo, trở thành người nhóm L hay T, từ trường học mà họ không có những kỹ năng cần thiết của một người nhóm C. Điều đó giải thích lý do tại sao mà rất ít người có thể trở thành những nhà đầu tư tỷ phú. Và đó cũng là lý do tại sao có nhiều người cho rằng đầu tư là rủi ro. Đúng vậy, người vừa nói vừa vẽ lên giấy, đây là những nền tảng của đầu tư. Sơ đồ đơn giản này cũng chính là công thức cơ bản mà ta và các nhà đầu tư tỷ phú khác đều làm theo. Trong thế giới đầu tư, Có ba loại tài sản cơ bản mà con có thể đầu tư. Chúng ta đã từng nói đến các loại thu nhập, gồm có thu nhập từ sức lao động, thu nhập thụ động và thu nhập từ danh mục đầu tư. Sự khác nhau to lớn giữa người thật giàu và người giàu trung bình nằm ở khối tứ diện này. Ý của bố là xây dựng một công việc kinh doanh cũng là đầu tư à? Tôi hỏi. Đó có thể là hình thức đầu tư hữu hiệu nhất nếu như con muốn trở thành một nhà đầu tư giàu có. Khoảng 80% các nhà tỷ phú Đều làm giàu từ xây dựng kinh doanh. Hầu hết mọi người đều làm việc cho những người, hoặc xây dựng kinh doanh, hoặc đầu tư vào kinh doanh. Mọi người sau đó lại hỏi, tại sao tay xây dựng kinh doanh mà họ đang làm việc lại giàu đến thế? Câu trả lời, là người đi xây dựng kinh doanh đó luôn luôn đổi tiền bạc lấy tài sản. Có nghĩa là người xây dựng kinh doanh, tức chủ doanh nghiệp, luôn coi tài sản có giá trị hơn tiền bạc. Tôi hỏi. Đó chỉ là một phần vấn đề thôi con ạ, bởi vì tất cả những gì mà một nhà đầu tư làm là đổi thời gian, kinh nghiệm và tiền bạc của mình lấy một chứng khoán mà người ấy hy vọng trở thành tài sản. Cũng như con dùng tiền, mua một biến đất đầu tư hay cổ phiếu, người chủ doanh nghiệp sẽ trả tiền cho mọi người để xây dựng một tài sản kinh doanh. Một trong những nguyên nhân chính khiến cho người nghèo và người trung lưu luôn vật lộn với vấn đề tài chính là vì họ luôn coi tiền bạc có giá trị hơn tài sản thực sự. Như vậy, người nghèo và người trung lưu coi trọng giá trị đồng tiền, trong khi người giàu thì không, có phải ý của bố là như vậy không? Chỉ một phần thôi, người bố giàu đáp. Còn còn nhớ quy tắc Red chứ. Quy tắc Red à, con chưa bao giờ nghe tới, quy tắc đó là như thế nào vậy bố? Đó là một quy tắc kinh tế cho rằng, đồng tiền xấu sẽ làm đồng tiền tốt mất đi. Tiền tốt tiền xấu à? Tôi vừa hỏi, vừa lắp đầu không hiểu để ta giải thích cho con hiểu. Người nói, quy tắc Pressham có hiệu lực từ khi con người bắt đầu biết đánh giá đồng tiền. Vào thời La Mã, mọi người thường cạo sén các đồng tiền bạc và vàng. Có nghĩa là trước khi trả tiền cho một ai đó, họ cạo bớt một chút ít vàng hay bạc trên đồng tiền. Do đó, đồng tiền bắt đầu mất giá. Người dân La Mã cũng không khờ, nên chẳng bao lâu họ nhận ra các đồng tiền cứ mỗi lúc một nhẹ đi. Lúc ấy, Người La Mã bắt đầu tích trữ những đồng tiền có nhiều hàm lượng vàng và bạc, và chỉ tiêu xài những đồng tiền bị cạo sén. Đó chính là ví dụ về đồng tiền xấu, đã làm đồng tiền tốt mất đi. Để dẹp bỏ tai nạn cạo sén đồng tiền, nhà nước La Mã đã áp dụng biện pháp khắc các rảnh khí nhỏ trên vành đồng tiền. Nếu một đồng tiền có nhiều chứa sâu, người ta có thể biết ngay là đồng tiền đó đã bị cạo bớt. Điều trớ trêu là chính quyền lại là kẻ đi cạo đồng tiền nhiều nhất. Thế nhưng đó là thời La Mã, còn bây giờ thì quy tắc đó làm sao áp dụng được hả bố? Vào năm 1965, tức cách đây không quá 10 năm, quy tắc West Ham có hiệu lực ở Mỹ khi chính phủ quyết định ngưng đút các đồng tiền bằng bạc. Nói khác đi, chính phủ bắt đầu đút ra những đồng tiền xấu hay những đồng tiền chẳng có giá trị gì cả. Ngay lập tức, người dân tích trữ các đồng tiền bạc thực sự và tiêu xài bằng những đồng tiền giả hay không có giá trị. Có nghĩa là người dân về bản năng, tiết tiền của chính phủ không có giá trị gì nhiều, tôi nói. Có thể là như thế, người nói. Và cũng có thể khiến ta nghĩ rằng, đó là lý do tại sao, mọi người tiết kiệm ít đi, và tiêu xài nhiều hơn. Điều bất hạnh là người nghèo và người trung lưu, lại mua những thứ có giá trị, thậm chí thấp hơn giá trị đồng tiền của họ. Họ đổi tiền thành những thứ vô giá trị. Trong khi đó, người giàu đi mua những thứ như doanh nghiệp cổ phiếu, địa ốc, bằng tiền của mình. Khi đồng tiền bắt đầu không còn giá trị thật của nó, người giàu liền đi tìm những chứng khoán an toàn hơn để thay thế. Đó là lý do tại sao mà ta cứ nói đi nói lại với con và Mike. Người giàu không làm việc vì tiền. Nếu con muốn giàu, con cần phải biết sự khác nhau giữa tiền tốt và tiền xấu, cũng như giữa tài sản và nợ. Và giữa chứng khoán tốt và chứng khoán xấu, tôi thêm vào. Người bố giàu gật đầu. Sở dĩ ta nói, người giàu không làm việc vì tiền là vì người giàu đủ cung ngoan để biết rằng tiền bạc ngày càng mất giá. Nếu con chỉ biết làm việc cực nhọc vì đồng tiền xấu, không phân biệt được đâu là tài sản và nợ, đây là chứng khoán tốt và xấu, thế thì con sẽ vật lộn với tiền bạc suốt đời. Điều trẻ nguê tệ hại nhất là những người làm việc nặng nhọc nhất và được trả thấp nhất lại bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì sự mất giá thường xuyên của đồng tiền. Trước thực tế không thể chối cãi. Về sự mất giá của đồng tiền, người khôn ngoan về tiền bạc phải thường xuyên tìm kiếm những tài sản có giá trị thực để có thể tạo ra nhiều hơn những đồng tiền bị mất giá. Nếu con không làm chuyện đơn giản đó, con sẽ mãi mãi bị tục lùi về phía sau trên phương diện tài chính. Người bố giàu vẽ lên trên giấy tơ đồ dưới đây. Ngày hôm nay, ta an toàn và ổn định hơn bố của con, là vì ta cố sức làm việc để tích lũy ba loại tài sản chứng khoán cơ bản đó. Còn bố con, đã chọn lựa làm việc vì sự ổn định công việc, những gì ông đã cố gắng làm việc để đạt tới có thể nhìn thấy trong sơ đồ dưới đây. Sau đó người bố gạch chéo luôn công việc. Cho nên, khi ông mất việc, ông ấy nhận thấy mình đã cố gắng làm việc để rồi không có gì cả. Càng tệ hại hơn, là ông lại thành đạt trong nghề nghiệp của mình, ông đã đạt tới vị trí cao nhất trong hệ thống giáo dục tiểu bang, nhưng sau đó lại muốn cải tổ cả hệ thống. Chính lúc đó là lúc sự ổn định an toàn công việc với chính phủ tiểu bang không còn nữa. Ta cảm thấy rất tiếc cho bố của con con à. Thế nhưng con không thể nào nói cho không được với một người đã có những giá trị sống riêng của mình và không muốn thay đổi chúng. Ông thà đi ra ngoài tìm một công việc khác hơn là tự hỏi mình xem một việc làm có thực sự đưa ông đạt tới những gì ông muốn hay không. Cho nên bố của con cứ cố chấp dựa vào sự an toàn ổn định việc làm. Và những tài sản không có giá trị, bố con lại không chịu chuyển đổi thu nhập từ lương của mình sang những tài sản có giá trị thực để đem lại cho bố nguồn thu nhập của người giàu, tức là thu nhập thụ động hay thu nhập từ danh mục đầu tư. Tôi nói, bố con lẽ ra đã có thể thực hiện được điều đó trước khi người dự định cải tổ hệ thống giáo dục. Bố con là một người đàn ông dũng cảm, kiên cường, có học thức cao nhưng lại không được đào tạo tốt về mặt tiền bạc. Đó chính là điểm yếu của ông. Nếu bố còn giàu có, ông có thể ảnh hưởng hệ thống bằng những vận động đóng góp tiền bạc. Nhưng vì không có tiền, ông chỉ biết cách phản đối và thách đối chính quyền. Hành động đó đã làm cho bất tuyệt và thất nghiệp vĩnh viễn ngay trong nghề nghiệp của ông. Tại sao đầu tư không rủi ro? Con đã quyết định rồi. Tôi nói, con không theo đuổi nghề phi công nữa. Con sẽ tìm kiếm một công việc ở một công ty có các chương trình huấn luyện và bán hàng. Mà nhờ đó con có thể vượt qua được nỗi sợ bị từ chối, ta có thể học được cách bán hàng, giao tiếp mà bố từng khuyến khích con. Tốt lắm, người bố giàu nói. Cả hai tập đoàn IBM và Xerox đều có những chương trình huấn luyện nhân viên tuyệt vời. Nếu con muốn trở thành người nhóm C, con phải biết cách bán hàng, cũng như hiểu rõ thị trường. Con cũng cần phải có bộ mặt thật dày, không ngại khi người khác nói không với con. Nhưng con cũng phải có khả năng tiếp phục được họ nếu cần thiết. Bán hàng là một kỹ năng rất cần thiết và cơ bản cho những ai muốn làm giàu, nhất là những người trong nhóm C và càng cần thiết cho những người trong nhóm D. Con có một câu hỏi rất muốn hỏi bố. Tôi nói, hỏi đi. Người đáp, làm thế nào mà bố cho rằng đầu tư không rủi ro, trong khi hầu hết mọi người đều nói ngược lại? Dễ thôi con ạ. Người đáp, ta có thể đọc hiểu các báo cáo tài chính, trong khi hầu hết mọi người không làm được. Sự hiểu biết về tài chính là một trong những kỹ năng cơ bản quan trọng nhất của người đầu tư, nhất là khi con muốn trở thành một nhà đầu tư cẩn thận, nhà đầu tư bên trong, và nhà đầu tư giàu có. Những ai không có hiểu biết tài chính sẽ không thể nào nhìn thấy diễn biến bên trong của một cơ hội đầu tư, cũng như vị bác sĩ nhờ các bản chụp X để khám nghiệm bộ xương bên trong cơ thể con. Một bản báo cáo tài chính giúp con khám phá được sự thực bên trong của một cơ hội đầu tư, đối chiếu các dự kiện kiểm tra các nguồn tin theo dệt, nhìn thấy cơ hội và đánh giá được mức độ rủi ro. Đọc hiểu báo cáo tài chính của một doanh nghiệp hay một cá nhân, chẳng khác nào đọc tiểu sử và lý lịch của doanh nghiệp hay cá nhân đó. Như vậy, một trong những lý do khiến cho mọi người nghĩ rằng đầu tư là rủi ro là vì họ không hề được dạy đọc hiểu báo cáo tài chính. Tôi ngạc nhiên hỏi. Và chính vì vậy, bố đã bắt đầu dạy cho con vào mai đọc hiểu báo cáo tài chính từ khi tụi con chỉ mới được 9 tuổi. Con còn nhớ không, khi con được 9 tuổi, con đã từng nói với ta là con muốn giàu, khi ấy ta đã bắt đầu dạy con những điều sơ đẳng như không bao giờ làm việc bị tiền, học cách tìm kiếm cơ hội chứ không phải là việc làm, và học cách đọc hiểu báo cáo tài chính. Hầu hết mọi người tốt nghiệp đều đi tìm việc làm chứ không phải là cơ hội, mọi người đều được dạy phải cần bẩn làm việc để được lên lương thay vì kiếm được nhiều thu nhập hơn từ các tài sản địa ốc hay danh mục đầu tư. Và hầu như mọi người, đều không được dạy cách cân đối tài khoản, thậm chí càng ít được dạy cách đọc và lập báo cáo tài chính. Do đó, cũng chẳng ngạc nhiên gì, khi họ cho rằng đầu tư là rủi ro. Một doanh nghiệp phải có báo cáo tài chính Một chứng chỉ cổ phiếu, là một sự phản ánh báo cáo tài chính. Mỗi miếng địa ốc kinh doanh cũng phải có một báo cáo tài chính, và mỗi người trong chúng ta cũng có một bản báo cáo tài chính cho riêng mình. Người bố giàu nói, Mỗi chứng khoán và mỗi người ư? Tôi hỏi. Kể cả bố con và mẹ con ư? Đúng vậy, người nói. Bất cứ mọi thứ, cho dù đó là một doanh nghiệp, một miếng địa ốc hay con người, thể có sự giao dịch tiền bạc, đều cần phải có một bản tóm tắt thu chi và tương đối tài chính, cho dù ý thức hay vô thức. Những người không nhận thấy được tầm quan trọng của báo cáo tài chính, thường là những người có ít tiền nhất và gặp nhiều vấn đề tiền bạc khó khăn nhất. Như vậy, khi bố nhìn vào một doanh nghiệp, bố sẽ nhìn vào báo cáo tài chính của doanh nghiệp đó, chứ không phải là giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó trên thị trường chứng khoán. Chính xác. Cách đầu tư đó được gọi là đầu tư theo trường phái nền tảng, hiểu biết tài chính là cơ sở của trường phái đầu tư đó. Khi ta nhìn vào báo cáo tài chính của một doanh nghiệp, ta có thể nhìn thấy điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp đó. Ta có thể thấy ngay doanh nghiệp đó đang phát triển hay suy thoái, bộ máy quản trị trong doanh nghiệp đó đang làm tốt công việc của mình hay đang tiêu xài lãng phí tiền bạc của nhà đầu tư. Cùng cách tiếp cận đó, ta đều sử dụng với một cao ốc văn phòng, hay một căn hộ cho thuê. Khi bố đọc hiểu báo cáo tài chính, bố có thể biết cơ hội đầu tư đó sẽ rủi ro hay an toàn chứ? Tôi hỏi. Ta biết, người đáp. Báo cáo tài chính của một người, một doanh nghiệp, hay một miếng địa ốc, có thể cho ta biết nhiều thứ khác hơn. Nhưng việc đọc báo cáo tài chính, sẽ giúp cho ta biết ba điều quan trọng hơn ta điều gì vậy? Thứ nhất, hiểu biết tài chính sẽ giúp ta biết đâu là những thông tin quan trọng. Ta có thể xem từng dòng báo cáo để biết ở đâu đó có sai sót, hoặc ta có thể làm gì để cải thiện tình hình kinh doanh. Hầu hết những nhà đầu tư đều quan tâm đến giá, tỷ số P trên E, tức tỷ lệ giữa giá cổ phiếu và lợi nhuận doanh nghiệp trên mỗi cổ phiếu. Tỷ số P trên E của một cổ phiếu là chỉ số về hiện trạng kinh doanh. Đối với một người đầu tư ở bên ngoài, người đầu tư bên trong cần biết những chỉ số khác mà ta sẽ dạy cho con. Những chỉ số đó sẽ giúp cho con biết được các hệ thống bên trong của một doanh nghiệp có hoạt động tốt và hiệu quả hay không. Nếu con không có hiểu biết tài chính, con sẽ không thấy được sự khác nhau đó, do đó con sẽ cho đầu tư là rủi ro. Còn điều thứ hai là gì? Đó là khi xem xét một cơ hội đầu tư. Ta có thể biết cơ hội đó sẽ phù hợp vào chỗ nào trong báo cáo tài chính của riêng ta. Như đã nói, đầu tư là một kế hoạch. Ta muốn xem báo cáo tài chính của một doanh nghiệp, cổ phiếu, quỹ hổ tương, trái phiếu hay địa ốc sẽ ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của ta như thế nào. Ta muốn biết cơ hội đầu tư đó có đưa ta đến nơi ta muốn hay không. Ta có thể phân tích làm thế nào có thể tham gia cơ hội đầu tư đó với nguồn vốn hiện có của ta. Vì ấy, nếu ta buộc phải đi vay để đầu tư, ta muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra và ảnh hưởng lâu dài của nó. Điều thứ ba là gì hả bố? Đó là điều mà ta muốn biết cơ hội đầu tư này có an toàn không và có kiếm được tiền cho ta hay không. Ta có thể biết ngay cơ hội đó sẽ làm cho ta giàu lên hay bị lỗ. Nếu ta bị lỗ hoặc ta không thể giải quyết được lý do làm ta mất tiền, vậy thì cớ gì ta phải đầu tư vào nó? Điều đó sẽ rất rủi ro. Như vậy nếu bố không kiếm được tiền. Bố sẽ không đầu tư? Tôi hỏi. Trong phần lớn các trường hợp là như vậy, người đáp. Mặc dù đơn giản chỉ có thế, ta lại gặp không biết bao nhiêu người bị lỗ, mất tiền, mà vẫn cứ nghĩ mình là nhà đầu tư. Nhiều người đầu tư vào địa ốc và tháng nào cũng bị lỗ, nhưng vẫn cứ nói cứng. Chính phủ sẽ cho phép tôi, trừ các khoản lỗ này vào thu nhập chịu thuế. Nói như thế chẳng khác nào như nói, nếu anh mất một đồng. Chính phủ sẽ trả lại cho anh 30 xu. Rất ít chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư biết cách tận dụng các ưu đãi của chính phủ, thế nhưng trên thực tế, vẫn có người làm được. Tại sao không kiếm được một đồng, mà còn hưởng được thêm 30 xu ưu đãi từ chính phủ? Những người làm được như thế mới là những nhà đầu tư thực thụ. Mọi người làm được như thế thực sự là Họ mất tiền, mà vẫn cứ nghĩ đó là đầu tư. Hơn thế nữa, họ còn coi việc mất tiền. Để được giảm thuế thu nhập là một ý tưởng hay. Còn có biết, sẽ dễ dàng đến thế nào khi tìm kiếm một cơ hội đầu tư làm mất tiền không? Người hỏi. Con nghĩ rất dễ, thế giới này đầy ấp những cổ phiếu, quý hỗ tư, bất động sản và doanh nghiệp kinh doanh không kiếm được tiền. Hiểu biết tài chính là một kỹ năng rất cơ bản của một người đầu tư làm giàu. Kỹ năng cơ bản khác là đầu tư để sinh lời. Không bao giờ được có ý nghĩ đầu tư với ý định mất tiền để được giảm thuế trong đầu con cả. Con đầu tư chỉ vì một lý do duy nhất là kiếm tiền, con nhớ chứ? SỔ LIÊN LẠC GIA ĐÌNH Khi gần kết thúc bài học trong ngày, người bố giàu nói, Bây giờ con hiểu được lý do tại sao ta đã yêu cầu con lập báo cáo tài chính cho riêng con thường xuyên rồi chứ? Tôi gặp đầu. Cũng như khi phân tích báo cáo tài chính của các doanh nghiệp kinh doanh và bất động sản, bố luôn nói là bố muốn con suy nghĩ bằng báo cáo tài chính. Đã giờ thì con hiểu được rồi. Khi con còn đi học, hàng tháng con đều có sổ liên lạc để trình với bố mẹ. Cuối học kỳ, con có học bạ ghi lại kết quả học tập của con. Báo cáo tài chính là học bạ của con khi rời trường. Vấn đề ở chỗ, vì mọi người không được dạy đọc hiểu hay lập báo cáo tài chính, họ không biết làm thế nào sau khi rời trường. Nhiều người có điểm rất trong báo cáo tài chính của riêng họ, mà họ vẫn không hay biết, chỉ vì họ có một việc làm lương cao. Và một ngôi nhà đẹp Nếu như ta có thể cho điểm Bất kỳ người nào không được độc lập về tài chính ở tuổi 45 Sẽ đều bị ta cho rất hết Ta nói như vậy không ác ý đâu Mà vì ta muốn mọi người tỉnh chất Và làm một điều gì đó khác hẳn Trước khi họ đánh mất đi tài sản quan trọng nhất của mình Là thời gian Như vậy bố làm giảm thử ra Nhờ khả năng đọc hiểu báo cáo tài chính Rồi đáp một người cần phải kiểm soát được báo cáo tài chính của mình trước khi bắt tay vào đầu tư. đúng vậy, người nói. cả quá trình mà ta nói với con về sự kiểm soát bản thân con cũng chính là sự kiểm soát báo cáo tài chính của con. nhiều người muốn đầu tư bởi vì họ đang kẹt nợ. đầu tư chỉ vì mục đích kiếm được càng nhiều tiền để con có thể trả nợ, mua một căn nhà to hơn hay một chiếc ô tô đời mới chỉ là kế hoạch của một kẻ ngu. còn đầu tư vì một mục đích duy nhất, tích lũy tài sản mà qua đó chuyển đổi thu nhập từ lương của con thành thu nhập thụ động hay thu nhập từ danh mục đầu tư. Mục đích chuyển đổi thu nhập đó chính là mục tiêu duy nhất của một nhà đầu tư thụ thụ. Nhưng để đạt được mục tiêu đó, đòi hỏi còn phải có nhiều hiểu biết sâu sắc về tài chính, chứ không chỉ là chuyện công đối thu chi. Thông 1, bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Chương 18, bài học đầu tư số 16, cái giá của sự làm giàu là gì? Người bố giàu cho tôi biết, có nhiều cách làm giàu, nhưng mỗi cách đều có cái giá riêng của nó. Một, bạn có thể làm giàu bằng cách cưới một ai đó có gia tài đồ sộ. Chúng ta ai cũng biết, cái giá phải trả cho cách đó. Người bố giàu sẽ nhăn mặt và nói, Con có thể cưới một ai đó vì tiền, nhưng con có hình dung sẽ như thế nào, nếu sống chung suốt đời, với một người mà con không yêu hay không, cái giá đó quá đắt con ạ. Hai, bạn có thể làm giàu nhờ ăn biệt bộm. Đường gạt hoặc phi pháp. Người bố giàu nói, làm giàu hợp pháp không phải là một điều khó. Tại sao mọi người muốn điều lĩnh vi phạm pháp luật để đi tù nếu như họ không thích thú chuyện mạo hiểm? rủi ro để vào tù là một giá quá cao mà ta không bao giờ chấp nhận. Ta muốn làm giàu để được tự do, vậy lý do gì phải mạo hiểm để mất tự do? Ta sẽ đánh bất lòng tự trọng của mình, ta sẽ không dám gặp mặt gia đình và bạn bè nếu ta làm điều gì phi pháp. Hơn nữa, ta là kẻ nói dối rất tệ. Ta không có trí nhớ tốt, nên ta sẽ không thể nhớ hết những gì ta đã nói dối. Tốt nhất là ta nên nói thật. Theo ta, sự trung thực là phương cách tốt nhất. ta Bạn có thể làm giàu được nhờ hưởng thừa kế. Người bố giàu nói, Mike thường xuyên có cảm giác là nó không tự mình tạo ra số của cải này. Nó thường tự hỏi, có thể làm giàu bằng nỗ lực của chính nó hay không? Do đó ta đã cho nó rất ít. Ta đã hướng dẫn nó như hướng dẫn con. Nhưng hoàn toàn do nó tạo ra của cải cho chính nó. Điều quan trọng nhất là nó phải suy nghĩ, gia tài đó là do công sức nó tạo nên, không phải ai ai được may mắn thừa kế đều có suy nghĩ như thế. Khi Mike và tôi cùng lớn lên, gia đình của hai chúng tôi đều khá nghèo, thế nhưng sau khi chúng tôi trưởng thành, bố của Mike đã trở thành triệu phú, trong khi bố tôi nghèo vẫn hoàng nghèo. Mike bắt đầu sự nghiệp từ gia tài đồ sộ của người bố giàu, trong khi tôi bắt đầu hoàn toàn từ tay trắng bốn, bạn có thể làm giàu nhờ trúng số. Tất cả những gì người bố giàu nói về điều này là không có vấn đề gì trong chuyện mua vé số, nhưng nếu đặt cược cả cuộc sống tài chính của mình vào chuyện trúng số, thì chỉ có kẻ ngu mới làm. Điều trớ trêu là nhiều người dân bỉ coi chuyện trúng số là kế hoạch làm giàu của họ, sống cả một cuộc đời trong niềm hy vọng, và xác suất trúng chỉ là một phần trăm triệu, thì thật là một cái giá quá đắt. Và khi bạn không có kế hoạch xử lý với vấn đề có quá nhiều tiền tay sẽ rơi vào cảnh nghèo túng trở lại. Vừa mới đây, trên báo có một phóng sự về một người đàn ông trúng số. Ông ta trải qua một khoảng thời gian sống thật tuyệt vời, nhưng chẳng bao lâu, ông bị nợ đến nỗi cuối cùng phải tuyên bố phá sản. Trước khi trúng số, ông ta không hề có vấn đề khó khăn gì về tiền bạc. Để giải quyết tình trạng đó, ông đi mua vé số và không ngờ lại trúng độc đắc một lần nữa. Lần này, ông ta biết khôn, đã nhờ các chuyên viên tài chính tư vấn để lập một kế hoạch giữ tiền cho mình ý nghĩa của câu chuyện có thật này là nếu bạn trúng số, hãy lập một kế hoạch tài chính ngay. Không có nhiều người có cơ may được trúng số độc đắc hai lần như người đàn ông ấy. Năm, bạn có thể làm giàu nhờ trở thành một ngôi sao điện ảnh, ngôi sao ca nhạc, ngôi sao thể thao hay một nhân vật xuất chúng. Người bố giàu nói: Ta không thông minh, có tài, đẹp trai hay biết cách diễn xuất, cho nên làm giàu bằng cách trở nên xuất chúng, tài giỏi hơn người khác là một chuyện không tưởng đối với ta. Hollywood có biết bao nhiêu diễn viên nghèo túng, trong các quán nhạc có biết bao nhóm nhạc, luôn mơ ước có số album bán kỷ lục vàng. Trên sân golf có biết bao nhiêu tay chơi Gold mơ mộng trở thành chuyên nghiệp như Tiger Woods. Thế nhưng, nếu bạn đọc kỹ tiểu sử của Tiger Woods, bạn sẽ thấy anh ta đã trả một cái giá đắt như thế nào để được như ngày hôm nay. Tiger đã bắt đầu làm quen với Trái ban golf từ lúc 3 tuổi, và chỉ đến 20 tuổi mới thực sự đứng vào hàng vũ chuyên nghiệp. Cái giá của anh ấy là 17 năm miệt mài rèn luyện. 6. Bạn có thể làm giàu bằng cách tham lam. Thế giới có biết bao nhiêu người như thế, những người ấy hay nói, tôi đã có phần của tôi và tôi sẽ giữ nó. Sự tham lam đối với tiền bạc và tài sản đã khiến họ trở nên keo kịp, búng tính với những điều khác, khi được đề nghị giúp đỡ người khác, hoặc dạy người khác, họ thường viện tối là không có thời gian. Cái giá của sự tham lam Là bạn phải làm việc càng nhiều hơn nữa để giữ lấy những gì bạn muốn. Tình luật Newton đã nói, trong mỗi lực phát sinh, đều có lực đẩy và ngược lại. Nếu bạn tham lam, mọi người sẽ đáp lại với bạn y như vậy. Khi tôi gặp những người đang phải vật lộn với các vấn đề về tiền bạc, tôi thường khuyên họ nên đóng góp cho nhà thờ, chùa chiền hay các tổ chức từ thiện một cách thường xuyên. Tuân theo các định luật trong kinh tế học và vật lý, hãy cho ra những gì bạn muốn. Nếu bạn muốn một nụ cười, bạn hãy nở nụ cười trước tiên, nếu bạn muốn một quả đấm, hãy đấm người khác trước, nếu bạn muốn có tiền, hãy cho tiền trước. Đối với những người tham lam, rất khó mở được nắm tay hay chiếc phí của họ. 7. Bạn có thể làm giàu nhờ sống tàn tiện đến mức bần cùng Cách làm giàu này thường khiến cho người bố giàu sôi máu. Người nói, làm giàu bằng cách này chứng minh bản thân con cũng bần tiện. Thế giới rất căm ghét những tên bần tiện. Đó là lý do tại sao, mà ai ai cũng căm ghét nhân vật Bruce trong tác phẩm bài hát Giáng sinh của nhà văn Charles Dickens. Chính những kẻ làm giàu, như nhân vật Bruce, đã làm cho giới người giàu bị mang tiếng xấu. Sống nghèo và chết trong nghèo đói là một bi kịch, nhưng sống nghèo và chết giàu, điều đó thật điên rồ. Để có một cuộc sống tốt đẹp Người bố giàu nói, có hai cách làm giàu, một cách là kiếm tiền nhiều hơn, còn một cách là bớt nhu cầu lại. Vấn đề ở chỗ, hầu như mọi người không ai làm tốt hai cách này. Ông quan tâm đến sự tiết kiệm hơn là sự bân tiện. Người nói, nếu con muốn giàu thực sự, con cần biết khi nào nên tiết kiệm và khi nào nên xài tiền. Vấn đề ở chỗ là có rất nhiều người chỉ biết sống một cách tăng tiền mà thôi, điều đó chẳng khác nào như con đi bằng chân vậy. Một triệu đô la là điểm bắt đầu. Ngày hôm nay, có một triệu đô la trong tay không có ý nghĩa gì nhiều lắm. Mà đó chỉ là điểm xuất phát trên con đường đầu tư trong thế giới người giàu. Theo người bố giàu, sự khôn ngoan về tiền bạc cũng bao gồm sự hiểu biết khi nào nên tiết kiệm và khi nào không nên, do đó, cách làm giàu thứ 8 như sau. 8. Bạn có thể làm giàu nhờ sự khôn ngoan về tiền bạc. Nhiều người trở nên giàu có, nhờ những hiểu biết vô giá tích lũy được từ nhóm C và D, những người này thường ẩn mình và chỉ hoạt động từ phía sau, quản lý, kiểm soát và thao túng các hệ thống tài chính và kinh doanh trên thế giới. Hàng triệu người tin tưởng đổ các tài khoản tiết kiệm về hưu và tiền bạc của mình vào thị trường, thế nhưng, chính những người quyết định hệ thống phân phối và tiết thị các công cụ đầu tư đó mới thực sự là những người kiếm được tiền, chứ không nhất tiết phải là người đầu tư hay người về hưu. Như người bố giàu đã dạy tôi cách đây vài năm, có nhiều người mua vé đi xem trận đấu, và có những người bán vé xem thi đấu, còn cần phải đứng vào phía những người bán vé đó. Tại sao người giàu lại giàu hơn? khi tôi còn nhỏ, người bố giàu thường nói với tôi, người giàu lại càng giàu hơn. Một phần là vì họ đầu tư khác hẳn với những người khác. Họ đầu tư vào những cơ hội không dành cho những người nghèo và người trung lưu. Thế nhưng điều quan trọng nhất là họ được giáo dục khác hẳn. Nếu còn có sự giáo dục đó, còn sẽ luôn luôn kiếm được nhiều tiền. Davidson cũng chỉ ra rằng trong thế kỷ vừa qua, đồng đô la Mỹ đã mất giá tới 90%. Do đó, Trở thành triệu phú bằng các sóng tăng tiện vẫn chưa đủ. Để có thể hội đủ điều kiện đầu tư trong giới nhà giàu, giá tối thiểu cũng phải là một triệu đô sau khi trừ hết mọi chi phí sinh hoạt. Thế thì các sống đó không thể nào tham nổi chuyện đầu tư an toàn trong thế giới người giàu. Người bố giàu nói, nếu còn muốn đầu tư với những người giàu, con cần phải có 3K, đó là kiến thức, kinh nghiệm và khoản tiền dư dồi dào và ở mỗi cấp vật đầu tư 3K đó. Lại có những nhóm người đầu tư khác nhau có kiến thức, kinh nghiệm và khoản tiền dư khác nhau. Cái giá của sự tự do về tài chính đòi hỏi thời gian và bước tâm đạt được 3K để đầu tư ở những cấp bậc đó. Bạn sẽ biết bạn có khung ngoan hơn về tiền bạc và hiểu biết nhiều hơn hay không, nếu bạn có thể cho tôi biết sự khác nhau giữa những tập tạm trù này. 1. nợ tốt và nợ xấu 2. Lỗ tốt và lỗ xấu 3. Chi phí tốt và chi phí xấu Bốn, Trả thuế với được ưu đãi về thuế. 5. Công ty bạn đang làm việc với công ty bạn đang làm chủ. 6. Các xây dựng kinh doanh củng cố doanh nghiệp và đưa doanh nghiệp lên sàn. 7. Các ưu khuyết điểm của cổ phiếu, trái phiếu, quỹ hỗ trương, kinh doanh, bất động sản, bảo hiểm cũng như các hình thức pháp nhân doanh nghiệp khác nhau và khi nào nên sử dụng công cụ nào. Phần lớn những nhà đầu tư trung bình chỉ biết. một Nỗi xấu mà họ phải cố trả dứt, 2. Lỗ xấu mà họ nghĩ lỗ như thế là tốt 3. Chi phí xấu mà khiến họ không thích trả tiền 4. Thuế mà họ cho là mức đánh thuế không công bằng 5. Sự ổn định công việc và leo từng nấc thang sự nghiệp trong công ty thay vì họ nên làm chủ chiếc thang đó 6. Đầu tư từ bên ngoài và mua cổ phiếu hơn là bán cổ phiếu của công ty do họ làm chủ 7. Chỉ biết đầu tư vào quỹ hỗ tương hay chỉ chọn cổ phiếu của những công ty tập đoàn lớn. chính Bạn có thể làm giàu nhờ rộng rãi Đó chính là cách làm giàu của người bố giàu. Người thường nói, ta càng phục vụ cho nhiều người chừng nào, thì ta sẽ trở nên giàu có hơn chừng ấy. Người còn nói, vấn đề với những người thuộc nhóm L và T là họ chỉ phục vụ có bấy nhiêu người, còn nếu như họ xây dựng những hệ thống vận hành lớn hơn trong nhóm C và D, họ có thể phục vụ bao nhiêu người họ muốn. Nếu con làm được điều đó, con sẽ trở nên giàu có hơn con tưởng. Phục vụ nhiều người hơn Người bố giàu ví vong Nếu ta là bác sĩ và ta chỉ có thể xám một bệnh nhân mỗi lần, chỉ có hai cách để ta làm giàu, hoặc là làm việc thêm giờ, hoặc là tăng phí khám bệnh. Nhưng nếu ta vẫn thành người bác sĩ và trong thời gian rảnh rỗi, ta nghiên cứu, bào chế ra một loại thuốc chữa bệnh ung thư, ta sẽ làm giàu khi phục vụ được nhiều người hơn. Định nghĩa của sự giàu có Tạp chí Forbes định nghĩa một người giàu là một người có thu nhập 1 triệu đô và có giá trị rồng là 10 triệu đô. Định nghĩa của người bố giàu khó khăn hơn. Phải có thu nhập thụ động thường xuyên là 1 triệu đô, tức là thu nhập mà bạn vẫn kiếm được, cho dù bạn có việc làm hay không. Và số tài sản, chứ không phải giá trị rồng, là 5 triệu đô. Theo người, khái niệm giá trị rồng thường khó hiểu và dễ bị thổi phong. Người cũng cho rằng, nếu một người không thể duy trì mức lãi 20% kiếm được từ vốn đầu tư, người ấy không phải là một nhà đầu tư thực sự. Cái giá để đạt tới đích đề ra như trên của người bố giàu, tư sự bắt đầu bằng hai bàn tay trắng chính là 3K, kiến thức, kinh nghiệm, khoản tiền dư dồi dào. Bắt đầu với một kế hoạch Để trở thành nhà đầu tư giàu có, bạn cần phải có một kế hoạch, biết tập trung và biết chơi để thắng. Người đầu tư trung bình không có kế hoạch chỉ đầu tư bằng những bách nước hay theo đuổi một sản phẩm đầu tư nào đó đang lên cơn sốt trên thị trường, hết chuyển từ cổ phiếu thành công nghệ thông tin sang hàng hóa, sang bất động sản, rồi nhảy sang kinh doanh. Đầu tư nhờ một bách nước nào đó hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng mong bạn đừng bao giờ tự lừa dối mình mà cho rằng mắt trước ấy sẽ làm cho bạn giàu có suốt đời. Ngoài ba k người bố giàu còn liệt kê ra năm yếu tố sau, mà bạn cần phải có trên con đường làm giàu từ con số 0. Đó chính là một Giấc mơ, 2. Sự quyết tâm, 3. Nghị lực, 4. Thông tin, và 5. Tiền. Hầu hết mọi người chỉ tập trung vào hai yếu tố sau cùng, là thông tin và tiền. Nhiều người đi học và cho rằng, kiến thức hay thông tin mà họ thu được, từ đó sẽ giúp cho họ kiếm được tiền, hoặc nếu như không được đi học, họ sẽ nói, tôi không giàu được vì tôi không được đi học, thầy, phải có tiền mới làm ra tiền, thầy nếu tôi làm việc nhiều hơn và kiếm nhiều tiền hơn, tôi sẽ giàu. nói cách khác, nhiều người dùng cớ không được đi học hay không có tiền để biện minh mình không thể trở thành người đầu tư giàu có. người bố giàu nói, trong thực tế, chính sự tập trung trước hết vào ba yếu tố đầu tiên sẽ giúp con thu thập được thông tin và số tiền cần có để làm giàu. trong các khóa giảng, tôi thường nhận thấy mọi người muốn tìm kiếm nhiều thông tin hơn trước khi hành động hoặc cho rằng Phải kiếm được nhiều tiền mới có thể giàu. Trong phần lớn trường hợp, chỉ cố công thu thập thông tin và kiếm tiền, lại không làm cho một người trở nên giàu có. Trong khi thông tin và tiền đều đóng vai trò quan trọng, thực sự chỉ khi nào bạn bước ra ngoài và hành động, bạn mới có cơ hội làm giàu, nhất là khi bạn đang bắt đầu từ đôi bàn tay trắng. Khép lại phần 1 Chương này sẽ khép lại phần 1, mà theo tôi đây mới là phần quan trọng nhất. Tiền chỉ là một ý tưởng, nếu bạn cho rằng tiền khó kiếm mà bạn sẽ không bao giờ giàu, sự suy nghĩ ấy sẽ trở thành hiện thực đối với bạn. Còn nếu bạn cho rằng tiền đầy dễ ở khắp mọi nơi, hiện thực đó sẽ phơi bày trước mắt bạn. Bốn phần còn lại sẽ đề cập chi tiết đến kế hoạch tài chính của người bố giàu, mà đó cũng chính là kế hoạch của nhiều người giàu nhất trên thế giới. Khi bạn đọc, hãy chú ý đến những câu thuẫn, điểm bổ sung hay thiếu sót so với kế hoạch tài chính của riêng bạn. Nhưng tôi cũng xin lưu ý với bạn, những phần tôi trình bày sau này chỉ với mục đích hướng dẫn bạn. Do đó bạn không nên BNC vào trong trường hợp của mình, mà hãy nên tư vấn với những chuyên viên tài chính hay luật pháp, hầu như giúp bạn lập ra một kế hoạch phù hợp nhất, và những nhu cầu và mục tiêu của mình. Hết phần 1, chương 18. Bài học đầu tư số 16. Cái giá của sự làm giàu là gì? Khoa Nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, cảm ơn tác giả dịch giả và nhà xuất bản trẻ, đặc biệt cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Dược Cường Mobile, www.nhậtcường.com Người đọc Phan Phương Thảo Bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Chương 19, câu đố 90 trên 10. Vào tháng 2 năm 2000, tôi được mời nói chuyện với một nhóm sinh viên giỏi tại trường quản lý quốc tế thuộc Đại học Thunderbird. Trong buổi nói chuyện kéo dài 3 tiếng đó, tôi đã hỏi một sinh viên, kế hoạch đầu tư của anh là gì? Anh ta trả lời ngay. Sau khi tốt nghiệp em sẽ tìm một công việc có mức lương tối thiểu khoảng 150.000 đô một năm và hàng năm trích riêng một khoảng 20.000 đô để đầu tư. Tôi cảm ơn anh ta đã chia sẻ kế hoạch dự định của mình với tôi, tôi nói. Thế anh có nhớ tôi đã từng nêu nguyên tắc 90 trên 10 của người bố giàu về tiền bạc không? Có chứ, anh ta trả lời. Thế nhưng nguyên tắc ấy có liên quan gì đến kế hoạch của em? Nhiều thứ lắm, tôi nói. Anh có nghĩ rằng kế hoạch ấy sẽ đưa anh và nhóm 10% các nhà đầu tư kiếm được 90% tiền bạc không? Em không biết, em không bao giờ nghĩ đến điều ấy khi lập kế hoạch cho mình. Phần lớn mọi người cũng đều như vậy, mọi người thường tìm một kế hoạch đầu tư, và cho rằng đó là kế hoạch duy nhất hoặc tốt nhất. Nhưng có rất ít người chịu đi so sánh kế hoạch của mình với những kế hoạch khác. Vấn đề là khi mọi người nhận ra kế hoạch của mình không phải là kế hoạch đúng, thì đã quá trễ rồi. Có phải ý của thầy là một người đầu tư trung bình thường đầu tư cho kế hoạch về hưu của mình, và chỉ khi đến tuổi về hưu, họ mới biết kế hoạch của mình có thành công hay không? Một sinh viên khác hỏi. Khi họ khám phá ra điều gì đó thì đã quá muộn. Điều đó đúng đối với nhiều người ở tuổi của tôi. Chuyện ấy thật đáng buồn, nhưng đúng là như vậy, tôi nói. Nhưng dự định tìm một công việc lương cao và để dành 20.000 đô mỗi năm đầu tư không phải là một kế hoạch tốt à? Nhức là em chỉ mới có 26 tuổi, anh sinh viên đầu nói. Đó là kế hoạch rất tốt, tôi đáp. Nhất là việc để dành nhiều tiền hơn một người đầu tư trung bình và bắt đầu ngay từ trẻ sẽ giúp anh giàu có. Nhưng câu hỏi của tôi là liệu kế hoạch đó có thể đưa anh vào nhóm 90 trên 10 các nhà đầu tư hay không? Em không biết, chàng sinh viên trả lời. Thế thầy khuyên em nên làm gì? Các anh chị còn nhớ câu chuyện của tôi đi dạo với người bố giàu trên bờ biển. Lúc tôi 12 tuổi hay không? Tôi hỏi. Ý thầy ấm chỉ là lúc ấy, thầy đã tự hỏi mình làm thế nào mà người bố giàu có thể mua được miếng đất đắt tiền như thế phải không? Một sinh viên khác đáp. Một cơ hội đầu tư lớn đầu tiên của người bố giàu là chính cơ hội đó đã đưa người bố giàu tham nhập vào sân chơi lớn của nhà giàu. Tôi gật đầu. Thế câu chuyện đó có liên quan gì đến nguyên tắc 90 trên 10 về tiền bạc? Một sinh viên hỏi. Có chứ, bởi vì tôi luôn tự hỏi làm thế nào. Mà người đã mua được một tài sản lớn như thế, ngay khi người không có nhiều tiền. Cho nên sau đó tôi đã hỏi người bố giàu về điều ấy, và người đã trả lời, đó chính là câu đố 90 trên 10. Câu đố 90 trên 10 à? Sinh viên ban đầu hỏi. Thế câu đố ấy là gì, và có liên quan gì đến kế hoạch đầu tư của em? Tôi bước lại gần bảng, vừa vẽ vừa nói. Đây là câu đố 90 trên 10. Đó là câu đố 90 trên 10 à? Một sinh viên hỏi. Đó chỉ là một bản báo cáo tài chính không có ghi tài sản nào trong đó. Đúng vậy, còn đây là phần câu hỏi cho câu đố ấy, tôi mỉm cười và quan sát các sinh viên có đang chăm chú lắng nghe hay không. Sau một hồi im lặng, một sinh viên lên tiếng, thầy hãy đưa ra câu hỏi đi. Câu hỏi là thế này, tôi chậm rãi đáp. Làm thế nào các anh chị có thể vung đắp cột tài sản mà không cần mua tài sản? Không cần mua tài sản à? Sinh viên đầu tiên hỏi lại. Ý của thầy là không mua bằng tiền à? Gần như vậy, kế hoạch dự định của anh hàng năm để dành 20.000 đô để đầu tư là một ý tưởng tốt. Nhưng tôi muốn thách đố anh thế này, ý tưởng mua tài sản bằng tiền là ý tưởng 90 trên 10 hay ý tưởng của một người đầu tư trung bình? Như vậy thầy muốn nói đến việc tạo ra tài sản trong cuộc tài sản, thay vì mua chúng bằng tiền như mọi người khác thường làm? Tôi gật đầu. Các anh chị thấy đấy, cho đồ này mà tôi gọi là câu đố 90 trên 10. Chính là câu đố mà người bố giàu thường xuyên đặt ra với tôi. Người hay hỏi tôi suy nghĩ thế nào về việc tạo ra tài sản cho mình mà không cần phải mua chúng bằng tiền. Các sinh viên nhìn lặng lẽ vào sơ đồ trên bảng. cuối cùng một sinh viên hỏi. Đó có phải là lý do tại sao mà thầy thường nói không phải có tiền mới làm ra tiền? Tôi trả lời, anh nhìn ra vấn đề đấy. Hầu hết mọi người trong nhóm 90%, nhưng sở hữu chỉ có 10% thường nói như vậy. Nhiều người thậm chí gạt bỏ ý định đầu tư khi không có tiền. Như vậy, câu đố 90 trên 10 của người bố giàu là đưa cho thầy một cuộc tài sản chống thông và yêu cầu thầy tích lũy tài sản và không cần phải mua tài sản. Thường xuyên như vậy, người cho biết đó là cách làm giàu của các nhà tỷ phú trên thế giới như Bill Gates, Michael Dell, Richard Branson. Những người đó sẽ không trở thành tỷ phú nếu như họ chỉ biết đi tìm việc và để dành tiền. Vậy theo thầy cách làm giàu là kinh doanh à? Không, tôi không nói như vậy. Tôi chỉ dùng những ví dụ này, bởi vì các anh chị đang học chương trình doanh nghiệp ở đại học Thunderbird. Nhóm nhạc Beatles đã trở nên giàu có do tạo ra một loại tài sản khác hẳn mà đến ngày nay vẫn đem lại tiền cho họ. Tất cả những gì mà tôi muốn nói là người bố giàu đã ra câu đố ấy cho tôi khi tôi hỏi người, bằng cách nào mà người đã tích lũy được một trong những miếng đất đắt nhất dọc theo bờ biển. Và ông đã nói là các doanh nghiệp của ông ta đã mua miếng đất đó. Một sinh viên chen vào. Như tôi đã nói, đó chỉ là một cách, nhưng còn có nhiều cách trái tạo ra tài sản mà không cần phải mua chúng. Các nhà phát minh làm điều đó bằng cách sáng tạo ra một thứ có giá trị hữu dụng to lớn. Các họa sĩ sáng tác những bức tranh trở nên vô giá, các nhà văn viết ra những tiểu thuyết lừng danh, đem lại cho họ tiền bản quyền nhiều năm sau này. xây dựng kinh doanh là một cách của nhà doanh nghiệp, nhưng các anh chị không nhất thiết phải trở thành chủ doanh nghiệp mới có thể tạo ra tài sản trong cuộc tài sản của mình. Tôi đã từng làm được điều đó với bất động sản. Tất cả những gì mà các anh chị cần phải có là sự sáng tạo, và điều đó sẽ giúp các anh chị giàu có suốt đời. Theo thầy, em có thể phát minh ra một thứ gì đó bằng công nghệ mới, và nhờ đó mà làm giàu không? Một sinh viên hỏi. Có thể chứ, nhưng không nhất thiết phải là sự phát minh hay công nghệ tiên tiến mới làm anh giàu, mà đó chính là cách suy nghĩ để tạo ra tài sản. Và nếu như anh có thể suy nghĩ hàng ngày như thế? anh sẽ có thể giàu hơn mức mà anh từng nghĩ đến. Ý của thầy là sao? Tại sao không cần đến sự phát minh hay công nghệ tiên tiến mới làm giàu được? Vậy phải cần có cái gì khác mới làm giàu? Tôi cố giải thích ý của mình. Thế anh còn nhớ phần câu chuyện về những cuốn truyện tranh trong tập 1 hay không? Đó cũng chính là ví dụ minh họa về việc vun đắp tài sản trong cột tài sản mà không cần phải mua chúng. Các sinh viên ngồi yên. Suy nghĩ những gì tôi vừa mới nói, cuối cùng một sinh viên lên tiếng. Có nghĩa là thầy đã sử dụng lại những cuốn truyện tranh cũ và biến chúng thành tài sản. Tôi gập đầu và hỏi tiếp, thế những quyển truyện tranh ấy có phải là tài sản không? Một sinh viên đáp, không phải là tài sản cho đến khi thầy đụng tay vào chúng, thầy đã sử dụng một thứ gần như bỏ đi và biến thành tài sản. Như vậy, những quyển truyện tranh ấy là tài sản, hay chỉ là một phần tài sản mà các anh chị thấy được? Ồ, oh, một sinh viên khác thốt lên, đó chính là quá trình suy nghĩ vô hình để biến các quyển truyền tranh thành tài sản, mới chính là tài sản thực sự. Người bố giàu cũng thấy như thế, chính quá trình suy nghĩ đó mà người thường gọi đùa là biến rác thành tiền. Người cũng nói như thế này, hầu hết mọi người đều làm ngược lại và biến tiền thành rác, đó là lý do tại sao mà quy tắc 90 trên 10 luôn đúng. Ông ấy cũng giống như người luyện kim vậy, một sinh viên phát biểu. Người luyện kim đi tìm những công thức để luyện chi thành vàng. Đúng vậy, tôi đáp. Những người trong nhóm 90 trên 10 chính là những nhà luyện kim hiện đại. Sức mạnh của họ là khả năng suy nghĩ và biến chúng thành tài sản. Nhưng như thầy từng nói, có nhiều người có những ý tưởng rất hay, thế nhưng họ không thể biến chúng thành tài sản. Tôi gặp đầu, đó chính là sức mạnh vô hình của người bố giàu mà tôi đã nhận ra được trong ngày hôm ấy ở bờ biển. Chính sức mạnh của suy nghĩ hay sự thông minh về tiền bạc đã cho phép người tích lũy những tài sản đắt tiền như thế, trong khi một người đầu tư trung bình sẽ bỏ đi và nói, tôi không đủ khả năng, hoặc phải có tiền mới làm ra tiền. Người bố giàu thường nói, bố óc của chúng ta là tài sản lớn nhất, nhưng nếu không được dùng một cách đúng đắn sẽ có thể trở thành nợ lớn nhất của mình. Đó chính là lý do tại sao mà trong quyển 1, thầy đã nêu một trong những bài học của người bố giàu là người giàu phải phát minh ra tiền. Tôi vừa gặp đầu, vừa nói. Và bài học đầu tiên trong 6 bài học đó chính là Người giàu không làm việc vì tiền. Các sinh viên ngồi im lặng, có lẽ đang suy nghĩ những điều tôi nói. Lúc sau một sinh viên lên tiếng. Trong khi chúng em đang dự tính kiếm việc sau khi tốt nghiệp và để dành tiền đầu tư, thầy đã được dạy là công việc của thầy chính là tạo ra tài sản. Anh phát biểu đúng lắm, tôi đáp. Các anh chị vẫn còn quan niệm việc làm từ thời đại công nghiệp. Nhưng chúng ta đã bước vào thời đại thông tin kể từ năm 1989. Ý của thầy là sao? Thầy cho rằng ý tưởng việc làm là nét suy nghĩ từ thời công nghiệp ư? Con người phải luôn luôn có việc làm chứ? Một sinh viên hỏi. Không, ít nhất là không phải theo quan niệm về việc làm như chúng ta thường nghĩ trong ngày hôm nay. Các anh chị xem nhé, trong thời đại tiền sử của nhân loại, con người sống thành bộ lạc và công việc của mỗi người là đóng góp gìn giữ sự tồn tại của bộ lạc mình. Nói cách khác, Phương thức sống lúc ấy là mình vì mọi người và mọi người vì mình. Trang thời đại nông nghiệp, xuất hiện thể chế phong kiến với vua và nữ hoàng. Việc làm của một người trong thời đại ấy là công việc của một tá điền hoặc một nông nô đóng thuế cho nhà vua khi canh tác trên ruộng đất của nhà vua. Khi đến thời đại công nghiệp, chế độ nông nô bị xóa bỏ và có người bắt đầu bán sức lao động của mình trên thị trường cạnh tranh. Phần lớn mọi người trở thành người làm công hoặc làm tư, cố bán sức lao động của mình ở mức giá cao nhất. Đó chính là khái niệm hiện đại về việc làm. Như vậy, khi em nói là sẽ đi tìm việc và để dành 20.000 đô mỗi năm, thầy có thể thấy ngay là em đang suy nghĩ theo quan niệm thời công nghiệp. Tôi gật đầu. Cũng như ngày hôm nay, vẫn còn những người thuộc thời đại nông nghiệp, như người nông dân chủ trang trại, cũng có những người về mặt bản chất làm những công việc thuộc thời tiền sử, như người dân chẳng hạn. Phần lớn mọi người đều còn mang suy nghĩ thời công nghiệp, chính vì vậy ai ai cũng cần có việc làm. Theo thầy, suy nghĩ về việc làm trong thời đại thông tin sẽ như thế nào? Một sinh viên hỏi. Là những người không làm việc bởi vì ý tưởng và suy nghĩ của họ làm việc. Ngày nay có những sinh viên giống như người bố giàu, đi học để trở nên giàu có mà không cần một việc làm. Hãy xem những nhà tỷ phú Internet. Một số họ bỏ học giữa chừng để trở thành tỷ phú mà không cần một việc làm, theo quan niệm thông thường. Nói cách khác. khác Những người ấy bắt đầu từ một cục tài sản trống rỗng và lấp vào đó bằng một tài sản khổng lồ của thời đại công nghệ thông tin. Một sinh viên thêm vào. Nhiều người đã xây dựng các tài sản trị giá hàng tỷ đô la, họ trở thành tỷ phú khi còn ngồi trên ghế đại học, và rồi đây sẽ xuất hiện những tỷ phú ngay từ khi họ còn chưa tốt nghiệp trung học. Tôi vừa quen một học sinh trở thành triệu phú. Sau khi đọc sách của tôi và chơi trò chơi Cash Flow, em đã mua một tài sản địa ốc, bán đi một phần đất trống để trả nợ ngân hàng và giữ lại căn nhà cho mình. Giờ đây, em làm chủ một căn nhà trị giá trên 1 triệu đô, và có nguồn thu nhập khoảng 4.000 đô mỗi tháng, mà không cần phải đi làm. Để năm tới, chàng thanh niên đó sẽ tốt nghiệp trung học. Cả lớp học chìm vào sự yên lặng. Một số sinh viên chắc hẳn vẫn còn nghi ngờ câu chuyện làm giàu của đứa bé học sinh ấy. Thế nhưng, họ biết trên thực tế có những sinh viên bỏ ngang đại học, và trở thành tỷ phú. Cuối cùng, một sinh viên phá vỡ vào không khí im lặng, Như vậy trong thời đại thông tin, mọi người sẽ làm giàu bằng thông tin. Tôi đáp, không chỉ trong thời đại thông tin đâu, mà thực tế ấy đã xảy ra cách đây rất lâu rồi. Chính những người không có tài sản mới đi làm việc hoặc bị điều khiển bởi những người tạo ra tích lũy và kiểm soát tài sản. Ý của thầy là một học sinh trung học có thể đánh bại em về mặt tài chính, cho dù học sinh ấy không có một nền học vấn xuất sắc từ một trường nổi tiếng hay có một công việc lương cao. Đó chính là những gì mà tôi muốn nói. Chính cách tư duy suy nghĩ của các anh chị mới là quan trọng và đáng kể hơn học vấn của anh chị. Tác giả của quyển sách nổi tiếng nhà triệu phú hàng xóm Thomas Stanley cũng là tác giả của quyển sách, suy nghĩ của nhà triệu phú mới đây nhất, cho biết ông ta không tìm thấy có mối liên hệ nào giữa điểm tốt nghiệp thuộc hạng xuất sắc và tiền bạc. Như vậy, nếu em muốn gia nhập nhóm 90 trên 10 Tốt hơn hết là em nên bắt đầu tạo ra tài sản, thay vì đi mua tài sản. Suốt quá trình thực hành ấy em sẽ trở nên sáng tạo hơn những người khác trong việc tích lũy tài sản. Tôi đáp, đó là lý do tại sao mà Henry Ford đã từng nói. Suy nghĩ là công việc khó khăn nhất của con người, chính vì vậy mà có rất ít người chịu suy nghĩ. Điều ấy cũng giải thích tại sao, khi anh chị làm như 90% người đầu tư khác làm, anh chị sẽ chỉ chia sẻ được 10% của cải trên toàn thế giới. Hoặc như Einstein đã nói, tôi tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức, một sinh viên chen vào. Tôi nói, hay như người bố giàu đã chỉ tôi cách tuyển dụng cái toán viên như thế này. Khi các anh chị phỏng vấn, hãy hỏi họ câu này. Một cộng một là mấy? Nếu người ấy trả lời là ba, đừng mướn họ bởi vì họ không thông minh. Nếu họ trả lời là hai, cũng đừng mướn họ bởi vì họ không đủ thông minh. Nhưng nếu người ấy trả lời, ông muốn một cộng một là mấy? Các anh chị hãy nên mướn họ ngay lập tức. Các sinh viên cười ồ lên khi chúng tôi thu dọn sách vở. Vậy thầy tạo ra tài sản thay vì mua các tài sản và nợ, có đúng không? Một sinh viên hỏi. Tôi gật đầu. Thế thầy có bao giờ dùng tiền mua tài sản hay không? Sinh viên ấy hỏi lại. Có, nhưng tôi thích dùng tiền do tài sản của tôi tạo ra để mua những tài sản khác. Tôi đáp. Các anh chị hãy nhớ là tôi không thích làm việc vì tiền. Tôi thà tạo ra tài sản hơn là mua tài sản và nợ. Một sinh viên hỏi, đó có phải là lý do tại sao mà thầy luôn đề nghị hình thức tiết thị mạng? Với một chút ít tiền bỏ ra và không có nhiều rủi ro, một người có thể xây dựng một tài sản cho mình trong thời gian rảnh rỗi. Tôi gật đầu. Một tài sản rộng khắp thế giới mà họ có thể chuyển lại cho con cháu mình nếu chúng muốn. Tôi không biết có nhiều công ty cho phép anh chuyển lại công việc cho con cháu của mình. Đó chính là một thử nghiệm về tài sản. Thử nghiệm xem anh có thể chuyển lại chúng cho những người anh thương yêu hay không. Bố thuộc của tôi đã làm việc cực nhọc để đạt tới đỉnh cao nghề nghiệp. Giả dụ nếu như ông ấy không bị mất việc, ông ấy vẫn không thể nào chuyển lại những năm tháng làm việc đó cho con mình, và nhất là không phải bất kỳ ai trong chúng ta đều muốn công việc đó hay có đủ năng lực đảm nhiệm công việc đó. Một sinh viên nói, tóm lại, ý của thầy là hãy suy nghĩ về việc tạo ra tài sản hơn là làm việc cực nhọc và đi mua tài sản. Nếu như các anh chị muốn trở thành hội viên của nhóm 90 trên 10, tôi đáp, đó là lý do tại sao mà người bố giàu thường xuyên thách đố sự tưởng tượng của tôi để tạo ra những loại tài sản khác nhau trong cột tài sản mà không cần phải mua chúng. Người nói, chẳng thà làm việc cực nhọc trong nhiều năm để tạo ra tài sản, hơn là bỏ cả đời mình làm việc vì tiền và tạo ra tài sản cho người khác. sinh viên ban đầu nói, như vậy tất cả những gì em cần là... Có một ý tưởng và tạo ra tài sản từ ý tưởng đó. Một tài sản to lớn có thể làm cho em giàu có. Nếu em thực hiện được, em sẽ giải đáp câu đố 90 trên 10, và gian gia nhập vào nhóm 10% các nhà đầu tư kiểm soát đến 90% của cải. Tôi vừa cười vừa nói. Nếu các anh chị giải đáp được câu đố 90 trên 10 trong đời thực, các anh chị sẽ có cơ hội gia nhập vào nhóm 90 trên 10. Còn nếu các anh chị không giải đáp được câu đố 90 trên 10 trong đời thực, Các anh chị sẽ chỉ mãi mãi nằm trong nhóm 90%, sở hữu 10% của cải mà thôi. Một lần nữa, câu đố 90 trên 10 như sau. Câu hỏi là, làm thế nào bạn tạo ra tài sản trong cột tài sản mà không cần mua nó bằng tiền?